làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 83 thị tật. Thâu bệnh. Phi tần nhận được tin hoàng thượng bị bệnh không ít. Đợi đến khi A Uyển cùng Thái hậu bước vào Khôn Ninh cung thì nơi này oanh oanh yến yến chen lẫn khắp phòng. Mà hoàng hậu không có mặt. Trong phòng ầm ĩ được ngay. Âm thanh xì xào bàn tán. Yên lặng nức nở hỗn tạp ở một nơi. Thái hậu thấy thế không khỏi nhớ mày. Lạnh lung nói. Khóc cái gì? Ôm ao ẩm ý như vậy còn ra cái dạng gì? Là ước hoàng thượng mệnh sao? suối quầy. Một câu nói này của thái hậu âm thanh không lớn. Nhưng quỷ nhiệm quỷ nhiệm. Vừa ra khỏi miệng toàn bộ oanh oanh yến yến trong phòng yên tĩnh lại Lập tức úi người xin lỗi Thái Hậu Đúng lúc này Hoàng Hậu chạy tới Trong ngực Thái Hậu đã có lửa Thấy Hoàng Hậu lúc này mới đến Thêm nữa vừa chứng kiến cuộc diện hỗn loạn lúc trước Trong lúc nhất thời âm thanh càng nghiêm khắc Hoàng hậu thân là đứng đầu hậu cung sao bây giờ mới đến. Mặc cho chúng phi tần ở đây hồng ảo ẩm ý, hoàng thượng sao có thể nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng hậu vội vàng hành lễ xin lỗi, là thần thiếp tới chế, xin mấu hậu hãy bớt giận chớ để tổn thương thân thể. Kỳ thực vào đông chí hoàng hậu cũng phải xử lý đủ loại lễ cúng bái. Tuy được tin Hoàng thượng bị Bệnh rất muốn đến chính kiện cung xem tình hình ra sao Nhưng vẫn cần phải hoàn thành cúng bái mới có thể đến Lễ nghi thờ cúng dường ra Do đó Hoàng hậu mới tới chậm Nhưng Hoàng hậu cũng không vì mình mà chối bỏ trách nhiệm Vừa lên tiếng liền trực tiếp nhận sai Thái độ này khiến cho sắc mặt Thái hậu bớt giận Thôi đứng lên đi trước tiên xem hoàng thượng thế nào mới là quan trọng Thái hậu nói rồi dẫn A huyệt Hoàng hậu Hiện phi và phi tần phân vị cao vào trong nội điện Các phi tần còn lại đều bị đuổi ra ngoài Theo lời của Thái hậu là đỡ cho những phi tần này ở đây la hét ẩm ý vướng bẩn Hiện giờ Thái y đang bắt mạch cho hoàng thượng Mọi người không thể ngồi vây quanh giường nhìn sắc mặt hoàng thượng suốt cuộc thế nào Chỉ có thể ngồi trên ghế cách đó không xa chờ Thái Y hồi bẩm kết quả trần đoán bệnh A huyền có thể vào nội điện Hoàn toàn là dựa vào quan hệ với Thái hậu Tuy nóng lòng muốn biết tình trạng của hoàng thượng Nhưng A huyền không rối loạn Chỉ ngu Thuận đứng bên người Thái hậu Không ngồi xuống, thái hậu mặc dù lo lắng cho thân thể của hoàng thượng, nhưng dù sao cũng đã nhìn quen sóng gió. Vẻ mặt chấn tính ngồi ở vị trí đầu, hạt trâu trong tay xoay trọn không lên tiếng. Vì thế mọi người ở đây cũng không dám nói lời nào. Cả phòng vắng vẻ, dấu không thể nhìn gần. Nhưng án mắt của mọi người ai cũng nhìn chầm chầm vào hoàng thượng đang nằm không nhúc nhịp trên giường Thần sắc trên mặt hoặc ít hoặc nhiều lo lắng Hoàng thượng hôn mê không phải là chuyện nhỏ Để cho cẩn thận Do mấy thái y cùng bắt mặt trần đoán bệnh Một lúc lâu sau Mấy vị thái y nói nhỏ một hồi cho ra kết luận xong Viện trưởng đứng đầu mới tiến lên trả lời, Hồi Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương và các vị chủ tử Nương Nương. Lần này Hoàng thượng đột nhiên ngất là bởi vì huyết khí yếu ướt viện trưởng một hồi thuật ngữ chuyên nghiệp lòng vòng nên A Nguyễn không hiểu rõ. Nhưng ước chừng cũng biết Thái Y nói lần này Hoàng thượng bị bệnh là bởi vì mệt nhọc quá độ tổn hao tinh thần dẫn đến bệnh cũ tái phát nhanh. Việc cấp mách là cần tính dưỡng. Tuyệt đối không được lo nghĩ phiền muộn. Khiến cho bệnh tình thêm nặng. Lúc này Thái Hậu mới liếc mắt nhìn Lý Đắc Nhàn. Lý Đắc Nhàn. Người quả là ngô tài lớn mật. Sao dám hầu hạ hoàng thượng như thế? Suy cho cùng Lý Đắc Nhàn là đại thái giám bên người hoàng thượng Ăn uống nghỉ ngơi của hoàng thượng đều cho Lý Đắc Nhàn quản lý Chủ tử nhất thời không chú ý tới thời gian làm việc và nghỉ ngơi Ăn uống thì làm ngô tài nên nhắc nhở khuyên nhủ Mây giờ hoàng thượng mởi mệt nhọt quá độ bị bệnh Thái hậu Hiển nhiên phải hỏi tội Lý Đắc Nhàn. Lý Đắc Nhàn nghe Thái hậu hỏi tội và một tiếng quỳ xuống, không dám kêu oan Hồi Thái hậu nương nương là ngô tài vô năng, không cố làm hết bổn phận của ngô tài, thỉnh Thái hậu nương nương trách phạt. Hoàng hậu lên tiếng cầu tình. Mấu hậu, Hoàng thượng luôn cần mẫn chính sự. Bận sổn đến mất ăn mất ngủ Có lúc thần thiết khuyên hoàng thượng cũng không nghe Cúng chi Lý Đắc Nhàn chỉ là một mô tài Lý Đắc Nhàn là tâm phúc bên người hoàng thượng Ngày thường ít có cơ hội Lúc này là thời cơ tốt ban ơn lấy lòng Lý Đắc Nhàn Ba Phi cũng phụ hảo Thái hậu liền không thoải mái Không được Hôm nay chi bằng để cho hắn nhớ kỹ Nếu thật sự không thể hầu hạ tốt hoàng thượng liền đổi đi Có thể thấy được Thái Hậu rất tức giận Sau khi giúp Thái Hậu thở thông suốt A huyền mới mở miệng Thái Hậu Lý tổng quản hầu hạ hoàng thượng nhiều năm Nếu ngài phạt hắn Đợi Hoàng thượng tỉnh lại bên người không có ai để dùng xe bất tiện. Thái Hậu nương nương trước tiên cứ nhớ kỹ lần này. Nếu còn có lần tới, phạt nặng hơn cũng không muộn. Thái Hậu nghe vậy suy tư một hồi. Gật đầu, không truy cứu chuyện của Lý Đắc ngàn nữa. Nể tình ngươi lúc trước coi như tận tâm. Lúc này nhớ kỹ Lý Đắc Nhàn tạ ơn xong cũng đưa mắt cảm kích A huyện Mấy người hoàng hậu nói chuyện còn không hiểu quả bằng A huyện mở miệng Sau đó liền để cho Lý Đắc Nhàn theo thái y mau chóng phối thuốc Sau khi phân phó một phen thái hậu mới đứng dậy đi tới ngồi xuống bên giường Thấy vậy, mọi người cũng đi theo sau thái hậu Ngồi vây quanh giường A huyển đi đến gần rốt cuộc cũng nhìn rõ sắc mặt tiêu tuổi của Hoàng thượng đang nằm trên giường lúc này Vẻ mặt ảm đạm trắng mệt Dưới mắt có quần thâm Có thể thấy được mệnh của Hoàng thượng quả thực không nhẹ Trong ngực A huyển co rút một trận Nhưng cuối cùng vẫn tận lực không chế được tâm tình Thái Y nói Hoàng thượng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh Do đó Thái Hậu chỉ cầm tay Hoàng thượng Không nói gì Nhưng A Nguyễn có tha cảm nhận được Thái Hậu ngấm ngầm chịu đựng không tỏ vẻ lo lắng Mọi người xung quanh ai cũng nhìn rõ sắc mặt Hoàng thượng Vẻ lo lắng càng đậm Mà trầm phi lúc này viền mắt nóng lên Không để ý tình hình liền bắt đầu khóc thút thiết Thái Hậu còn chưa lên tiếng Hoàng hậu đã quay đầu lại lít mắt nhìn Trầm Phi Giọng nói tuy nhẹ nhưng nghiêm khắc Trầm Phi muội mỗi khóc cái gì Hoàng thượng chẳng phải vẫn tốt sao Đừng quấy dày Hoàng thượng nghỉ ngơi Trầm Phi dùng khan tay lao khói mắt Âm thanh ủi ủi khuất khuất Thần thiếp thần thiếp cũng lo lắng cho Hoàng thượng Nhìn hoàng thượng hiện sờ tiểu tuổi như vậy, trong lòng thần thiếp thật khó chịu. Một bên hiền phi cùng đức phi mặc dù cũng là vẻ mặt lo lắng, nhưng không như trầm phi. Hiền phi nhìn dáng vẻ của trầm phi hiện sờ, hoàng thượng còn chưa tỉnh đâu, nữ nở như vậy chẳng lẽ không xui? Quên cả thái hậu nương nương sao? thầm nghĩ trầm nghi rốt cuộc là tuổi trẻ không lịch sự. Trầm Phi muội muội đừng để dáng vẻ như vậy. Nếu như người ngoài nhìn vào không chừng còn tưởng hoàng thượng bị làm sao đấy. Trầm Phi nghe vậy liền ngừng nức nở. Mới vừa rồi xúc động nhất thời. Trầm Phi cũng không phải người không có đầu, đến vậy. Chỉ thỉnh đai dùng khan chấm khóe mắt thôi. Lúc này an Nguyễn cũng khó mà nói Thái hậu buông tay hoàng thượng Còn gấp áo gấm lại Không để ý tới trầm phi Chỉ nói với hoàng hậu Mệnh của hoàng thượng tới bất ngờ Viện thị tật liền do hoàng hậu sắp xíp Đợi hoàng thượng tỉnh lại sẽ tính toán tiếp Hoàng hậu sau khi đồng ý Lại khuyên nhủ thái hậu Bao giờ hoàng thượng tỉnh lại còn chưa biết được. Mấu hậu không thể mệt nhọc quá mức. Bằng không hoàng thượng tỉnh lại trong lòng chắc chắn sẽ ấy náy. Chi bằng mấu hậu hồi cung trước nghỉ ngơi. Đợi hoàng thượng tỉnh. Thần thiếp lập tức cho người nói với ngài. Ngài xem có được không? Thái hậu nghe vậy gật đầu. Cũng được. Bộ xương giả của ai ra ở chỗ này càng thêm phiền Không bằng hồi cung niệm mấy quyền kinh văn cầu phúc cho hoàng thượng thật tốt Nói rồi đứng lên chuẩn bị muốn lên đường quay về tử ninh cung A huyện cũng vội vã theo sau lưng Mấy người hoàng hậu cũng theo sát ra cung tiến thái hậu Mấu hậu đâu thể vướng víu Chỉ là lo lắng mấu hậu mệt nhọc mà thôi Hoàng thượng chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Việc thì tật thần thiếp sẽ sắp xếp thỏa đáng. Xin mấu hậu hãy yên tâm. Thái hậu nghe vậy gật đầu. liền lên kiểu. A huyền mặc dù cũng muốn ở đây chờ hoàng thượng tỉnh lại. Nhưng dù sao cũng là theo thái hậu mà đến. Ở lại nơi này thật sự không thích hợp. Niệm cung ngồi kiểu theo sau Thái hậu Trở về tử Ninh cung Niệm kinh văn trong lòng A huyện vừa run dậy Nhất thời phải niệm lại cả tờ kinh văn một lần nữa A huyện khẽ thờ dài Nhưng không ngờ Thái hậu đang quỳ ở đằng trước niệm kinh cũng quay đầu Nếu quá lo lắng Hãy đi chính kiện cung bồi hoàng thượng thôi Trong lòng A huyện cả kinh Theo bản năng lắc đầu Thần thiếp đang nói sẽ cùng Thái hậu niệm kinh cầu phúc Sao có thể bỏ giờ giữa trừng được mặc dù nói là nói như thế Nhưng từ khi trở lại từ ninh cung mấy canh giờ này A huyện khó có thể tính tâm Thỉnh thoảng lại nghĩ tới hoàng thượng đang bệnh Thái hậu giống như nhìn thấu lòng A huyện Nói thật ai ra còn không rõ sao Ngươi niệm kinh mỗi chút mà sai đến mấy lần rồi Khó có thể tính tâm Niệm kinh cầu phúc như vậy Phật tổ nhất định không nhận Ngươi cứ đi chính kiện cung xem hoàng thượng đi Cũng đỡ để phân tâm Còn é ngại ai ra Ngượng ngùng cười cười Nhưng trong lòng A huyển không thể không thừa nhận Thái Hậu nói rất đúng Lập tức không kiên trì nữa Đứng dậy xin cáo nuôi với Thái Hậu Ngồi lên kiểu vội vàng tới chính kiện cung A huyển không lo lắng mình không được vào chính kiện cung Mặc dù phân vị của mình chưa đủ Nhưng có sủng ái của Hoàng thượng trong người Có lẽ hoàng hậu cũng sẽ cho mình trông coi Nghĩ như vậy Liền sục thái xám khiên kiểu bước nhanh chân Vừa đến trước cửa chính kiền cung Còn chưa bước vào trong điện đá Nhìn thấy lý đắc ngàn cước bộ vội vã đi ra Thấy A huyện trên mặt liền tràn ra ý cười Huyền chiêu nghi tới thật đúng lúc Hoàng thượng vừa tỉnh Đang lệnh mô tải đi mời ngài. Ngài đã tới rồi. Hoàng thượng tỉnh. Được tin này bước chân A huyện càng vội vã hơn. Vào nội điện suốt cuộc đã nhìn thấy Hoàng thượng đang mở mắt nhìn mình. Tuy dáng vẻ vẫn tư nhược. Nhưng tốt xấu gì cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt vật nhỏ dùng biểu tình phức tạp vừa lo lắng vừa vui sướng nhìn mình. Bên miệng hoàng thượng cười nhạt Mệt mỏi vấy tay với A huyện Ý bảo A huyện đến bên giường Đến tận lúc này A huyện cuối cùng không khống chế được tâm tình rơi lệ Vọt đến bên giường nắm tay hoàng thượng Mắt chứa lệ nói bệnh của hoàng thượng tới bất chợt Giọt sợ thần thiếp vừa nói Nước mắt ào ào rơi xuống Nhìn A huyện chưa cởi áo choàng dày Một vòng lông hồ ly tuyết trắng trên múa áo choàng đen khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ nổi bật lên điểm đảm đáng yêu Chan chứa trong mắt đều là ý lo lắng quan tâm Vỗ tay A huyện tỏ vẻ thoải mái Hoàng thượng lúc này vừa tỉnh lại Âm thanh cũng khàn khàn Chấm Không đáng ngại Đừng khóc nữa Nghe Hoàng thượng nói an ủi mình trong dáng vẻ yếu ức. Có lẽ bệnh này so với tưởng tượng của mình nặng hơn rất nhiều. A huyền không chỉ không ngừng khóc, ngược lại còn khóc mạnh mẽ hơn. Nhất thời không nói gì, Hoàng thượng chỉ dùng sức nắm chặt tay nhỏ nhắn của A huyền và không nói. Đợi A huyền rốt cuộc thu xíp song tâm tình. Liền gọi Lý Đắc Nhàn tới hỏi tỉ mỉ tình huống Thì ra hoàng thượng tỉnh lại Thấy mấy người hoàng hậu đều ở đây Nhưng hoàng thượng không muốn hoàng hậu sắp xếp phi tần thì tật Liền để cho các nàng về trước Sau đó sai Lý Đắc Nhàn mời ai huyện tới Lúc này hoàng thượng vẫn chưa uống thuốc Nói xong A huyển liền sai lý đắt nhàn đi lấy chút cháo trắng Sau khi cởi áo tràng liền để cho cung nhân đốt hỏa long trong điện Nghiên túc chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng Tề diễn chi nằm ở trên giường tuy yếu Nhưng nhìn vật nhỏ trước mắt vì mình mà vội vàng vòng tới vòng lui Trong ngực nóng lên Lúc trước luôn cho là nàng có tính nết tiểu cô nương Nhưng hiện giờ xem ra càng ngày càng thêm trưởng thành. Nơi sắp cơ. Ê. E, tất cả xong. A huyện mới đỡ hoàng thượng ngồi dậy. Cầm đệm mềm nặng phía sau hoàng thượng. Để cho hoàng thượng dựa vào thoải mái hơn. Khi đúc cháo trắng. Hoàng thượng trái lại phối hợp nhìn dáng vẻ vật nhỏ trước mắt xúc lòng chăm sóc mình. Không hề hà gì. Hoàng thượng không chi xấu được nụ cười. Người tưởng rằng hoàng thượng rất dễ hầu hạ. Không ngờ tới khi đút thuốc thì biểu tình hoàng thượng kêu ngạo. Cực kỳ không phối hợp. Chấm không muốn uống, quá đắng